Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, Trương, đó là Sát Thủ Thánh Điển. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cái bí cảnh mà có viết Ma Vương thì đã bị chóng người của Thiên Duyên Quốc bán lại cho đạo tràng. Bọn họ đã lừa một cái người giữ hạch tâm của bí cảnh đấy là Ma cửu Sơn. Bây giờ, mẹ tự nhiên nấc đeo gì. Và hình như là phần trước thì Giang Thái Huyền cũng đã Cò triệu tập yêu thú đến để làm nhân viên của đạo tràng Ở trong yêu thú Sơn Mạch Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem những chuyện gì kỳ lạ sẽ diễn ra Giao ước ba ngày rất nhanh đã đến Ba đại chủng tộc của yêu thú Đều ôm một quyển ý nghĩ về yêu sinh lầm bẩm mà đọc Yêu cả đời nên đóng gạch chia ra Trở về luyện tập đi Giang Thái Huyền đang buồn bực trực tiếp vẫy tay xua đuổi cái đám yêu thú này đi. Cuộc lòng mà không lưu lát thì có tác dụng con mẹ gì? Trưởng chủ, ta có chuyện muốn thông báo với ngươi, Triệu Minh chuyển tống qua. Chuyện gì vậy? Giang Thái Huyền hơi nhíu mày, hiện tại hắn đang rất khó chịu, chờ đợi như vậy không biết đến khi nào mới có thể có được bí cảnh vương giả thứ tư. Chúng ta đã bắt được anh trai của Lâm Tam Phế rồi, Triệu Minh nói. Anh trai của Lâm Tam Phế sao? Một vật phế thải, các người bắt hắn làm cái gì? Giang Thái Huyền cao mày nói Anh trai của Lâm Tam Phế Bề ngoài rõ ràng là phế vật Nhưng thật ra còn có một thân phận khác Là cường giả của liên minh sát thủ Triệu Minh nói Hơn nữa hắn còn là sát thủ cao cấp của liên minh sát thủ Hắn vẫn luôn chăm sóc Lâm Tam Phế Nên Lâm Tam Phế Có thể thất bại nhiều như vậy Mà không bị liên minh sát thủ đuổi đi Chuyện này các người cứ xử lý là được Không cần phải thông báo cho ta Giang Thái Huyền xua tay, hiện tại hắn đang buồn bực cho nên không muốn quản đến chuyện này. Chàng chủ, anh trai của Lâm Tam Phế nói là sau lưng của liên minh sát thủ, còn có bí cảnh vương giả. Chuyện này người cũng không quan tâm sao, triệu Minh lại nói. Hắn biết thần ma đạo tràng gần đây đang thu mua bí cảnh vương giả, chàng chủ còn đích thân dặn dò, sau khi nhận được tin tức này, triệu Minh lập tức chuyển tống tới, thông báo cho Giang Thái Huyền. Ông, à, đợi đã, bí cảnh vương giả ư? Giang Thái Huyền đột nhiên dừng lại nhìn Triệu Minh Người nói thật chứ Thật mà, anh trai của Lâm Tam Phế Chính miệng Lâm Nhất Phế Nói lúc trước hắn có đi vào Bên trong có một tôn vương Triệu Minh nói Lâm Nhất Phế sau Đây là những cái tên thổ tả gì mà xấu xí vậy Cha mẹ của hắn không để tâm đến được đặt tên sao Giang Thái Huyền lại nói Ví cảnh vương giả kia cụ thể chỗ nào Người có biết không? Ta không biết Lâm Nhất Phế lúc trước có bị trói mang vào trong đó Lúc đó thì hắn bị phong bế ngũ quan, hơn nữa chuyện đã xảy ra rất lâu trước kia, giờ hắn không biết vị trí cụ thể của bí cảnh vương giả, còn cần phải moi thêm nhiều thông tin từ các thành viên của liên minh sát thủ nữa, trợ mình nói. Đúng rồi, các người làm sao bắt được Lâm Nhất Phế vậy? Có ai biết không? Giang Thế Huyền hỏi lại. Lâm Nhất Phế này thèm muốn sát thủ thánh điển mà ta biên soạn, cho nên ta bố trí để Lâm Tam Phế trở về, còn chúng ta thì âm thầm đi theo. Trong đó cũng phải cảm ơn chàng chủ, người đã để cho Hoàng Nguyên đến hỗ trợ. Chỉ có một thần thông thì bắt dễ như trở bàn tay, trợ minh thấp giọng nói. Về phần những người khác thì ngoại trừ chúng ta, tất cả đều bị giết người diệt khẩu, không có một người nào trong liên minh sát thủ chạy thoát. Vậy người có thể khống chế Lâm Nhất Phế không? Giang Thế Huyền lại hỏi. Có thể. Lâm Nhất Phế bề ngoài không quan tâm gì mấy đến Lâm Tam Phế, nhưng thật ra lại rất yêu thương đứa em trai này. Gia nhập vào liên minh sát thủ cũng là vì muốn tìm ra kẻ đã sát hại cha mẹ mình năm xưa. Trợ Minh nói. <cười> Vậy thì ngươi đi tìm Thiên Duyên Hoàng và Ba Đại Tông Môn cùng nhau thảo luận chuyện này. Bọn họ sẽ rất vui mừng khi mà túm được liên minh sát thủ. Nếu nói ra bí cảnh vương giả, thì bọn họ chắc chắn còn hăng hái hơn cả ngươi. Giang Tây Huyền nói. Cảm ơn chàng chủ, ta sẽ đi giải quyết. Trợ Minh rất vui mừng chuẩn bị rời đi nhưng lại hỏi. Chàng chủ. Có thể nói cho ta biết, một bí cảnh vương giả này có thể bán với giá bao nhiêu tiền không? Hơn 150 vạn, đó là bí cảnh chống không. Nếu có tài nguyên khác thì giá trị sẽ cao hơn. Bí cảnh huyết ma kia bán được 450 vạn đó. Giang Thái Huyền cũng không giấu giếm. Cảm ơn chàng chủ. Trợ Minh vui mừng khôn xiết, đây là giá cả thương lượng. Một cái bí cảnh chống nào đó cũng đã được 150 vạn rồi. Những thế lực lớn kia, sao có thể không động tâm? Giang Thái Huyền trong lòng cuối cùng cũng có hy vọng. Dù là lấy được chỉ một cái bí cảnh thì hắn cũng được thêm một phần thưởng. Hay là quan tâm một chút đến tiến độ đi, Giang Thái Huyền nghĩ. Ống, một tiếng giống vang lên, một con yêu thú đi tới dừng lại trước cửa đạo tràng. Yêu thú trúc cờ các người đừng đến đây, các người không biết tiếng người, rất khó giao tiếp, Giang Thái Huyền bất lực nói. Vừa nói tuyển nhân viên cửa hàng thì toàn bộ yêu thú sân mạch đều lan truyền tin tức này một số yêu tố trúc cơ nghe nói về thần ma đạo chẳng cũng lửa mạng chạy tới thật là phiền sau khi triệu minh được giang tây huyền hướng dẫn để hoa nguyên đi liên lạc với tông chủ của thiên võ tông thanh ngọc à, thanh ngọc sư vương thì liên lạc với thiên duyên hoàng để cùng nhau thảo luận có sát thủ thánh điển thì ai cũng có thể trở thành tuyệt đỉnh sát thủ mà thiên duyên hoàng tuyên truyền còn ác hơn cả triệu minh nói sát thủ thánh điển chính là một vị đại đế thượng cổ truyền lại đến nay vị sát thủ đại đế này ở thời kỳ thượng cổ Không có một ai dám trêu chọc, kẻ khác chỉ nghe thấy sự tồn tại của y thì đã sợ vỡ mật rồi. <cười> Theo sử sách ghi lại thì vị sát thủ này đã từng ám sát một vị đại đế, hơn nữa lại còn ám sát thành công. Cuối cùng ám sát tri vương quá mạnh cho nên đã thăng thiên, rời khỏi cõi giới này, trở thành một vị thần minh chân chính. Nhưng hắn đã để lại sát thủ thánh điển trên cuộc đời. Cuốn sát thủ thánh điển này chứa đựng tất cả những gì mà ám sát tri vương đã học trong suốt cuộc đời mình. Cũng như sự giác ngộ để trở thành một vị thần Ai có được nó thì xưng vương Chỉ là bước khởi đầu mà thôi Trở thành thân mới là mục tiêu sau đó Hơn nữa sát thủ thánh điển này Có một người học được Chính là Lâm Tam Phế Dưới sự tuyên truyền âm thầm của Thiên Duyên Hoàng Cả Thiên Duyên Quốc đều điên đảo Truy lùng Lâm Tam Phế Cố gắng cướp đoạt sát thủ thánh điển Bây giờ thì đến lượt Lâm Tam Phế buồn giàu Tại sao chứ? Ai truyền ra vậy? Sát thủ thánh điển là của ta cơ mà Chợ mình nhìn lâm tam phế, đứa trẻ xui xẻo, ngươi còn tưởng là thật sao? Chúng ta dùng não mà nghĩ một chút có được không? Thực lực của ngươi một chút cũng không tăng lên, làm sao có thể giết chết trúc cơ hay đạo quả được? Tất cả đều là bọn ta đứng ở sau lưng giúp đỡ. Lâm nhất phế ngớ ra, em trai mình có phải là đầu óc không được bình thường hay không? Ta còn nhìn ra được mà ngươi lại không nhìn thấy sao? Ám sát trì vương có tồn tại hay không thì Giang Thái Huyền không dám khẳng định. Nếu nói thần sát thủ thì phỏng chừng ngày nào đó Hắn cũng sẽ có loại đó Làm người dưới tay Nhưng mà thiên duyên hoàng tuyên truyền Vẫn có thể lừa được bọn ma tộc Vốn không hiểu về lịch sử của thế giới này Hơn nữa lầm nhất phế cũng bị khống chế rồi Có sát thủ cấp cao Của liên minh sát thủ là hắn ở đây Thì lại càng dễ lừa gạt hơn Sát thủ thánh điển này đã tạo nên Một làn sóng có vô số người điên cuồng Tìm kiếm nó để có thể trở thành Tân sát thủ chi vương mà rất nhanh chuyện của Lâm Tam Phế cũng được lưu truyền ra ngoài, tu vi tiên thiên mà có thể ám sát thành công võ giả trúc cơ đạo quả, nghe nói hắn còn đang hướng đến cả thần thông. Lâm Nhất Phế cũng nhận được tin tức từ Liên Minh Sát Thủ, là một sát thủ cao cấp trong liên minh, nhưng biết Lâm Tam Phế là em trai hắn, ảnh thất, việc ám sát chi vương và sát thủ thánh điển là có thật không? Người của Liên Minh Sát Thủ liên lạc, trong thời kỳ thượng cổ có ám sát chi vương hay không thì ta không rõ nhưng mà sát thủ thánh điển thực sự có tồn tại tình trạng hiện tại của lâm tam phế rất kỳ lạ giống như là không có gì thay đổi nhưng khi bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ ngay cả ta cũng khiếp sợ lâm nhất phế hết đáp lại sát thủ thánh điển thực sự thần kỳ như vậy sao người của liên minh sát thủ trầm giọng hỏi không biết có phải là bởi vì sát thủ thánh điển hay không bây giờ lâm tam phế vẫn luôn ôm sát thủ thánh điển nghe lời hắn nói chỉ cần luôn luôn tiếp xúc với sát thủ thánh điển thì cơ thể sẽ được cải tạo hơn nữa còn có thể nhận được sự tán thành của sát thủ thánh điển lâm nhất phế nói cải tạo tán thành người của liên minh sát thủ là mờ nghe thấy những thứ này làm sao lại cảm thấy thần kỳ như vậy sát thủ thánh điển là thần công ẩn chứa thần lực có thể từ từ thay đổi một người hơn nữa thần công này rất đặc thù phải được thần công tán thành thì mới có thể tu luyện lâm nhất phế nói cho nên lâm tam phế vẫn chưa được tán thành sau người trong liên minh sát thủ kích động Vẫn chưa, bây giờ hắn còn đang ở trong thời kỳ đào tạo, hy vọng sẽ được công nhận càng sớm càng tốt, Lâm Nhất Phế thành thật áp. Lập tức nghĩ cách, lấy cho được sát thủ thánh điển, sau đó liên lạc với ta. Người của liên minh sát thủ ra lệnh. Vâng, Lâm Nhất Phế cùng kính trả lời. À, ta đi hỏi Minh Chủ, công pháp thần cấp có thần kỳ như vậy không? Người của liên minh sát thủ cắt đứt liên lạc. Minh Chủ ư, Minh Chủ này là ai? Hoàng Nguyên dò hỏi. Hắn có chút hiểu biết gì về công pháp thần cấp hay không? Không. Ta có hỏi Thiên Duyên Hoàng và Ba Đại Tông Chủ rồi. triệu Minh lắc đầu. Công pháp thần cấp trong lịch sử của Hư chân Giới chỉ có hai quyển thôi. Hơn hai quyển này đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hầu như không ai biết được. Mà ma tộc thì lại càng không biết. Trừ phi là hắn tiếp xúc với công pháp thần cấp gì đó của ma tộc thì mới biết. Ngừng lại một chút triệu Minh lại nói. Nhưng mà không thành vấn đề. Trong sát thủ thánh điển có thần lực. Đây là thần lực do ám sát Tri Vương ban tặng, có thần lực ở đó thì không gì là không thể. Nếu không phải ta cũng tham gia trong đó thì có khi ta cũng tin đó, Hoàng Nguyên nói. Ở trong một quán rượu, quán rượu nghệ hy của thiên Quang Thành, sau khi uống cạn ly rượu, Má Kiểu Sơn vui vẻ nói. Bài hát này là túy mộng thần đồ, hát lại lần nữa đi. Lão Mã, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, con thích bài hát sôi động như vậy sao? Tiểu Vân Nhi cùng với Mã Kiểu Sơn trò chuyện với nhau rất vui, rất nhanh trở thành bạn vong niên. Cái gì mà lớn tuổi chứ, ta mới hơn trăm thôi. Lão Mã bất mãn nhìn trầm trầm vào Tiểu Vân Nhi. Đối với vương giả hoàng giả kia, nhưng lão quái thọ nguyên lâu dài, thì ta với người đều giống nhau, mới là trẻ vị thành niên. Vậy, người có người thích không? Người có muốn nghe bài tình yêu ngàn năm, cuộc đời không đổi, hay là đời đời kiếp kiếp yêu nàng không? Tiểu Vân Nhi nhìn Mã Kiểu Sơn lão giả này thật là không biết xấu hổ, đã hơn trăm tuổi rồi mà còn nói đang vị thành niên. Người ta thích, nàng không biết. Má Kiểu Sơn có chút do dự, nhưng sau khi nhìn người bạn vong niên này vẫn nói ra. Thì ra là vậy. Ta nghĩ người thực sự nên nghe bài tình yêu ngàn năm, Cuộc đời không đổi, rồi đời đời kiếp kiếp yêu người. Tiểu Vân Nhi dừng lại sau đó nói, Nếu như ngươi thực sự yêu nàng, ngươi có thể sử dụng bài hát này để khiến nàng cảm động. Thật sao? Má Kiều Sơn trần chờ nói. "Đương nhang. Đương nhiên. Một trăm nguyên tệ một bài. Đây đều là bài hát kinh điển cảm động lòng người. Bài hát giống như được làm riêng cho ngươi. Tiểu Vân Nhi nói. Vậy thì cả ba bài đi. Ta nghe xem bài nào hay nhất. Má Kiều Sơn sẵn sàng lấy ra ba trăm nguyên tệ. Tiểu Vân Nhi vội vàng nhìn lấy. Nhận lấy. Rồi nhìn Cẩm Hy đang hát. Nàng nói. Đợi Cẩm Hi tỷ hát xong đã. Người cứ uống rượu trước đi. Ta nói cho người biết. Loại rượu ngon, nhãn hiệu Vân Hy này là rượu nổi tiếng Thậm chí trang chủ của thần Ma Đạo Tràng Đến đây uống rượu cũng đều luyến tiếc Các người luôn nói tới thần Ma Đạo Tràng Thang Nguyệt Lộ thì lại giới thiệu không rõ ràng Người có thể nói cụ thể hơn cho ta biết được không Mã Kiều Sơn nói Thang Nguyệt Lộ chỉ nói với hắn rằng Có rất nhiều cường giả thần Ma Đạo Tràng Đây là thế lực lớn nhất Buôn bán một ít đan dược công pháp Tương tự như nhà buôn Nhưng hắn luôn cảm giác có cái gì đó không đúng Người ở đây khi nói đến thần ma đạo tràng thì nói nó là sự tồn tại tối cao giống như chỉ cần có chút quan hệ với thần ma đạo tràng thì đó cũng là điều rất vinh dự và cao quý vậy. Vậy thì ta sẽ nói cho người biết túy mộng thần đồ hát xong rồi đến ta Tiểu Vân Nhi đang muốn giới thiệu thì khúc nhạc đã hát xong nàng liền đứng dậy. Người đi đâu đó? Má Kiểu Sơn sửng sốt Ca hát Không phải người mới gọi bài hát sau Tiểu Vân Nhi thản nhiên nói Người hát á? Kiửu Sơn ngẩn người ra ta là một trong những ca sĩ chính ở đây tiểu Vân Nhi tự hào nói nóiá Kiửu Sơn dại ra giống như bản thân vừa bị lừa vậy Cầm nhi hết một bài 10 nguyên tệ mà tiểu Vân Nhi hát lại 100mư tiểu vân Nhi lên sân khấu kéo cẩm Hy còn chưa rời đi trầm giọng nói Cẩm Hy tỷ thì coi chừng mã Kiửu Sơn kia giá rượu Vân Hy ta nói với hắn một nguyên tệ một ly hắn đã uống hết mấy trăm chán rồi đừng có để hắn chạy mất Cẩm Hy chố mắt ra Ở trong quán rượu cầm hy Mã Kiểu Sơn chỉ có một mình Một người đàn ông trẻ tuổi điểm tính bước tới Cùng kính nói xin chào tiền bối Người biết ta sao Mã Kiểu Sơn nhíu mày Hắn vừa mới đến Thiên Quang Thành Ngoài trừ đám người thang nguyệt lộ và ngộ Thiên Thu ra Thì chỉ có Tiểu Vân Nhi biết Người trước mặt này làm sao biết hắn được Chỉ là muốn kết bạn với tiền bối thôi Ta là Dương Hoành Đến từ liệt Dương Quốc Dương Hoành vội nói Tiền bối cùng Tiểu Vân Nhi ngồi với nhau lại uống rượu vân Hy hẳn là một nhân vật nổi tiếng nghe người nói vậy rượu vân Hy này rất đắt sao ma cửu sơn nhịn không được nhìn xuống chén rượu đối với người khác mà nói thì đắt hơn nhưng đối với tiền bối thì chắc là rất rẻ chỉ có một nguyên tệ một chén dương hoành nói một cái gì một nguyên tệ ma cửu sơn vừa nhấp một ngụm suýt nữa thì phun ra rượu ngon thì hắn đã uống qua rất nhiều loại giá trị mấy vạn nguyên tệ hay trên 10 vạn nguyên tệ hắn cũng đã uống qua nhưng đều là uống một vò, hơn nữa là rất ít. Còn rượu vân hy này, ở đây muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà một nguyên tệ chỉ có thể mua một chén. Câu rượu ngon chỉ là khích lệ thôi, rượu vân hy này cùng lắm so với rượu bình thường chỉ ngon hơn một chút, căn bản không đáng một nguyên tệ. Ái tình trong trời đất còn chưa tới, mà mưa gió bỗng nhiên thay đổi. Hắn tử trên cây, đi theo chân tỉnh kiếp trước. Khi tỉnh yêu đến khắc sâu, tóc đen đầu đã bạc tiếng hát bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng có chút trẻ con nhưng lại làm tổn thương sâu sắc tới trái tim mỏng manh của Mã Cửu Sơn. Khi tỉnh đến khắc sâu tóc đen đầu đã bạc, nhìn mái tóc dài của bản thân, cương già Trường Sinh cũng không thể ngăn được những sợi tóc bạc trắng đó. Tiền bối Dương Hoành hơi sửng sốt, Má Cửu Sơn này bị sao vậy? Đừng nói, chỉ cần bài hát này thì rượu có đắt ta cũng uống. Ma Cửu Sơn lại hùng hăng uống một ngụm. Tặng thêm một kiếm chúc phúc, rồi âm thầm giúp đỡ, một đoạn ký ức, có ba đời ba kiếp mà thôi. Tiểu sư muội, Mã Kiểu Sơn đau lòng trên mặt tràn đầy hối hận. Là anh hùng trong lúc hoạn nạn, là mộng hay là trần tục, tình yêu không tách rời giữa sự xúc động này. Tiếp theo, cuộc đời này không đổi. Tặng cho Mã Kiểu Sơn tiền bối, Tiểu Vân Nhi cao giọng đói, sau đó hát lên. Thời gian trôi qua quá khứ, biến hóa sâu xa mà chẳng xa, mà tình cảm có một vạn năm cũng không thay đổi. Lại có một vạn năm? Không, cho dù là mười vạn năm ta cũng không thay đổi, Mã cửu Sơn âm chầm nói. Tiền bối, Dương Hoành nhịn không được gọi một tiếng, chỉ là một bài hát, có đáng để nhập tâm như vậy không? Tâm miệng, Mã cửu Sơn khẽ mắng một tiếng, nếu làm phiền ông đây nghe hát, ông đây sẽ giết ngươi. Dương Hoành thay đổi sắc mặt, ánh mắt hung ác chợt vé lên, hắn chậm rãi đứng dậy rời khỏi quán rượu, tìm một góc không người lấy ra một cái thẻ truyền âm. Thủ lĩnh, Mã Kiểu Sơn không dễ tiếp cận. Không dễ tiếp cận sao? Dương Hoành, nhiệm vụ của ngươi là tìm xem huyết mà vương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong bí cảnh đã có thay đổi gì. Nếu thành công, ngươi có thể nâng cao thực lực thêm một cấp. Nếu không được thì cả đời này của ngươi sẽ bị phòng Dương Vũ vứt bỏ mà thôi. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Dương Hoành im lặng, cuối cùng lại bước vào quán rượu nghệ hy. Liên minh sát thủ được chia ra làm hai bộ phận, gồm có ảnh và ma. Hai bộ phận này lại được chia thành 13 tổ. Lâm Nhất Phế thuộc về tổ của thủ lĩnh thứ bảy. Biết được hai người ở ảnh bộ, bí cảnh của liên minh sát thủ thì thường chỉ có ma bộ mới có thể vào. giang Tây Huyền nhìn tin nhắn mà trự minh gửi tới. Liên minh sát thủ này phải bắt đầu từ ma bộ mới được. Cũng may, sát thủ thánh điển đã được phổ biến rất xuân sẻ tin rằng sớm có tin tức mà thôi. Giang Thái Huyền vẫn đang xử lý việc nhân viên cửa hàng của phân đạo tràng. Nhưng yêu thú này thực sự là ngốc, không thể nào tả nổi. Cả ba gia tộc đều mời, con người đến dạy chúng, nhưng mà chúng vẫn không biết. Quan trọng nhất là vấn đề số học. Đám yêu thú này, chữ còn có thể viết được một hai, nhưng số học thì chỉ hi hi ha ha, cứ nhìn lòng hạo thì biết, ngu đến tận cùng. Thực sự không được thì chỉ có thể tìm con người biết nói tiếng thú. Giang Thế Huyền thở dài. Đến lúc đó thì để cho đám yêu thú này tự đi mà nghĩ cách chỉ định một bí thư đại diện hay cái thổ tả gì đó. Hiện tại yêu thú Sơn Mạch thực sự vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều võ giả tới săn yêu thú đều bị chúng bắt. Lúc họ tưởng rằng mình bị đám yêu thú ăn thịt thì yêu thú lại đưa ra một quyển sách bảo họ phải dạy chúng cách đọc sách viết chữ. Đám võ giả mờ mịt Yêu thú bắt đầu học chữ của con người rồi à, còn cả số học nữa, đây là muốn sao chép lại thế giới của loài người sao? Không chỉ có yêu thú Sơn Mạch mà Thiên Duyên Hoàng Tam Vương gia đều rất nỗ lực để cho yêu thú học tập, thầy của Hoàng đế cũng tự mình ra tay. Dương Hoành vất vả trăm cây ngàn đắng cuối cùng cũng tạo được quan hệ với Mã Cửu Sơn. Mấy ngày nay Mã Cửu Sơn căn bản đều giết thời gian trong quán rượu, chỉ muốn nghe hát đặc biệt là ba bài đó, nghe hoài không thấy mệt. Mã tiền bối, có chuyện ta muốn hỏi thăm người một chút, Dương Hoành nói. Má Kiều Sơn nhàn nhạt, nhạt mở miệng rồi lại uống một chén rượu. Dương Hoành nghĩ một chút mới nói. Mấy ngày trước Phong Ma, nghe nói thất bại. Ngươi là người của Đại Tông Môn, hẳn là biết chút tin tức, có thể cho ta biết là chuyện gì xảy ra không? Mã Kiều Sơn sững sốt. Đúng thế, còn có Phong Ma nữa, tại sao mình lại quên chuyện này chứ? Cờ đã ta có chuyện muốn hỏi ngự thiên thu. ma cửu sơn vội vàng lấy ra thẻ ngọc truyền âm nhưng đáng tiếc không có hồi âm. hắn lại truyền âm cho thang nguyệt lộ nhưng cũng không ai đáp lại. vẻ mặt của ma cửu sơn trầm xuống. không thể nào, thất bại rồi sao? thang nguyệt lộ và ngự thiên thu đều đã chết trận. còn huyết ba vương trong bí cảnh huyết ma thì sao? ma cửu sơn cảm thấy nặng nề không còn tâm trạng nghe hát nữa. không được, ta còn chuyện quan trọng phải làm. phải bồi dưỡng ra huyết mạch cao nhất. Vì đông vực của ta tạo ra một cường giả bậc nhất. Huyết mạch cao nhất ư? Dương Hoành sửng sốt, đây là một tin tức lớn. Đúng vậy, Lão Phu đã tìm được huyết mạch cao nhất. Nếu không nghe... À không, nếu không phải vì bận rộn công việc nhất thời mà quên đi, thì ta đã có được một tên đồ đệ rồi. Mà Cửu Sơn không biết xấu hổ mà nói. Xin hỏi là ai có huyết mạch cao nhất vậy? Tư cách như thế ngàn năm khó có được. Dương Hoành khiếp sợ nói. Ma Cửu Sơn lướt nhìn Dương Hoành thẳng thân lắc đầu. đồ đệ của lão phu, ngươi đừng mơ mà động vào, không được, vì tương lai có thể chấm chết huyết Ma Vương, ta phải đi bồi dưỡng huyết mạch cao nhất đây. Sau đó hắn bước thẳng ra khỏi quán rượu, sau khi tìm được liệt diễm Hổ Vương liền ném ra một trăm nguyên tệ, đưa ta đến Thần Ma đạo tràng ở ngoài thành. Liệt diễm Hổ Vương ngửa mặt lên trời gầm lớn, rồi đưa Ma Cửu Sơn lên không trung bay vút đi. Không bao lâu sau khiến tới thần ma đạo tràng ở Thiên Quang Thành Dư Thành cười nói: Hoàn nghênh quý khách, người muốn đặt gì? Ta đang vội, Mã Cửu Sơn lại mất thêm trăm nguyên tệ, bước lên chuyển tống trận, đưa ta tới Thanh Nguyệt Thành. Dư Thành bất lực lắc đầu, đưa Mã Cửu Sơn chuyển tống đi. Vừa vào Thanh Nguyệt Thành, Mã Cửu Sơn trực tiếp tìm được Tây Môn Tỉnh tiểu tử. Mấy ngày này người đã nghĩ xong chưa? Có muốn bái ta làm sư phụ hay không? Ta đây chính là cường giả Trường Sinh đó nha trường sinh tây môn tình nhẫn mi vẻ vỏi nói người có thể mang ta rời đi không đương nhiên nếu người bái ta làm sư phụ ta nhất định sẽ đưa người đến tông môn của ta dùng mọi tài nguyên để huấn luyện người để người có thể trở thành cường giả hàng đầu với tư chất huyết mạch cao nhất của ngươi trở thành vương giả cũng là chuyện đương nhiên má kiểu sơn tự hài nói tây môn mập mạp chớp mắt người cho ta một triệu không 500.000 vạn nguyên tệ ta bây giờ phong vương luôn cho ngươi xem Má Kiểu Sơn đỡ ra. Tiểu tử, ngươi phải biết rằng thế giới này nắm đấm lớn mới là chân lý, sức mạnh là tất cả. Chỉ có tiền thì chẳng qua chỉ là một người giàu có, sống không được trăm năm. Một khi đội phá võ đạo trở thành vương giả thì bất tử vạn năm, xưng hoàng thì tuổi thọ càng dài hơn nữa. Má Cửu Sơn nói. Ta đã nói rồi, đưa cho ta năm ngàn vạn, bây giờ ta sẽ xưng vương liền, Tây, vương, à, Tây môn mập mạp bĩu môi. Ha ha, tiểu tử, tiền có ích gì chứ? Ngươi cho rằng xưng vương chỉ cần nói miệng, hay là vương gia của thế gian, vương chân chính, đó là vua của võ đạo. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa, không có tiền đúng không? Tây môn mập mạp không kiên nhẫn đi vào đạo tràng. Nào, ta cho ngươi xem, tiền bạc thế gian mà ngươi coi thường nó hữu ích như thế nào? Mác Kiều Sơn ngẩn ra, chợt lạnh lùng cười một tiếng. Ta thực sự muốn xem, số tiền này ngoài vinh hoa của thế gian, mua được một ít đồ tốt, một ít tài nguyên ra thì còn có thể dùng để làm gì? nào. Đây là công pháp thần cấp có thể tách ra mùa nguyên bộ cấp thấp 8 vạn nguyên tinh 80 vạn là trung cấp đây là huyết mạch thần cấp 10 vạn nguyên tinh đây là thần ma đan để để thăng thể chất đây là thần huyết đan gia tăng huyết mạch đây là thần hồn đan để tăng lên linh hồn còn có linh khí tiên thiên để để thăng phẩm chất nguyên lực người định dùng tài nguyên gì để bồi dưỡng ta nào Tây môn mập mạp không đổi sắc mặt nhìn mã cửu Sơn mã cửu Sơn lúc này đã là mã lơ mơ thần má đạo tràng không phải là thương hội mua bán đan dược bình thường, công pháp bình thường sao? Ngươi đi theo thang nguyệt lộ mấy ngày này mà vẫn không biết tin tức này sao? Tây môn mập mạp thở dài. Ngươi chắc chắn đã bị thang nguyệt lộ lừa rồi. Đây, đây đều là sự thật sao? Ma Cửu Sơn run giọng hỏi lại. Ờ, Tây môn mập mạp gật đầu, dừng lại một chút rồi nói. Nếu không tin ta, thì ngươi có thể mua một viên thần ma đan mà thử xem. Ma Cửu Sơn vội vàng lấy ra một vạn nguyên tệ. Mua một viên thần Ma Đan luyện hóa ngay tại chỗ. Sau khi luyện hóa xong thần Ma Đan, Mã Cửu Sơn khiếp sợ, chưa kịp nói thì Tây Môn mập mạp lại nói: "Ngươi là cường giả Trường Sinh, ngươi có bí cảnh Vương Giả hay không? Thần Ma Đạo Tràng của ta gần đây có thu mua bí cảnh Vương Giả, cho dù là bí cảnh trống cũng có thể bán được 150 vạn nguyên tệ." Mã Cửu Sơn sững sốt, sắc mặt lập tức thay đổi, tại sao lại muốn khóc thế này? Cuối cùng hắn cũng hiểu là tại sao Thang Nguyệt Lộ và Ngự Thiên Thu không có trả lời tin nhắn khẳng định là bọn họ sau lưng hắn đã bán bí cảnh rồi, sau đó thì ôm tiền bỏ chạy. Ta muốn hỏi, bí cảnh huyết ma có phải đã bán cho các ngươi rồi không? Lúc này, Mã Cửu Sơn nuốt nước bọt nói, Ồ, nó mới được bán cho chúng ta vài ngày trước. Sao vậy? Cụ thể là bao nhiêu thì bọn ta không tiết lộ được đâu, việc này nó liên quan đến quyền dương tư của cá nhân, Tây Môn Mập mạp nói. Quả nhiên, con bé thang ra và ngự thiên thu, các ngươi dám lừa gạt lão phu, Chẳng trách hai người các ngươi lại có thái độ không sợ chết. Lão Phù thật là ngỡ ngẩn khi nghĩ rằng các người cao thượng. Ma cửu Sơn trong lòng nhỏ máu, ta muốn hỏi một chút, huyết ma vương thì sao? Huyết ma vương đương nhiên là hàng hóa của đạo tràng rồi. Bọn họ đã bán đứt bí cảnh bao gồm cả tài nguyên bên trong, cho nên trong bí cảnh mọi thứ đều là của chúng ta, bao gồm cả huyết ma vương nữa. Tây môn mập mạp nói, mọi thứ trong bí cảnh đều là của thần ma đạo tràng kể cả huyết ma vương. Chết tiệt! bọn họ bán đi một vị vương giả. Trong lòng má Tiểu Sơn vô cùng buồn bực, một vương giả còn bí cảnh nữa, cho dù là huyết ma vương bị trọng thương hắn vẫn là vương giả, có thể bán được bao nhiêu tiền chứ? Ta muốn đi Thiên Duyên quốc, ta muốn tìm ngự thiên thu, còn bà nó, Mạc Tiểu Sơn truyền tống trở về. Tây môn mập mạp bĩu môi, hắn chỉ biết cái gì mà thu đổ đệ, toàn là giả hết, đợi nhìn thấy hàng hóa của thần ma đạo tràng rồi thì còn ai để ý đến huyết mạch cao nhất làm gì? ở nữa muốn thu nhận hắn làm đồ đệ còn tùy thuộc giang thái huyền có đáp ứng hay không lấy người cũng phải nhìn vào thực lực và vốn liếng má cửu sơn dứt khoát đi tìm ngự thiên thu không để ý đến dương hoành mà dương hoành vừa mới tách khỏi vã cửu sơn thì một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt hắn phong dương vũ dương hoành phong dương vũ thần thái hờ hững chỉ liếc mắt một cái rồi không thèm để ý phong dương vũ ta muốn chiến với ngươi một trận dương hoành giận dữ hét lên Ngươi hiện tại thì không đủ tư cách rồi Phong Dương Vũ thản nhiên nói Thật là nực cười Có tư cách hay không phải đấu mới biết Có bản lĩnh thì cùng ta ra ngoài Thiên Quang Thành Dương Hoành lạnh lùng cười Nếu không muốn thất bại thảm hại Rồi mới nhận ra thự thật Thì ta có thể thỏa mãn cho ngươi Phong Dương Vũ giơ một ngón tay ra Ám lần ưng ra ngoài Thiên Quang Thành Ừ Chờ chút nữa người sẽ biết được Dương Hoành ta mạnh hơn ngươi nhiều Dương Hoành cũng nhảy lên ám lân ưng rồi đưa ra 50 nguyên tệ. Bây giờ cách nhanh nhất để đi ra ngoài thành là cưỡi phi cơ. Bọn họ đi đánh nhau nhưng mà cũng phải tìm nơi ít người. Nếu như chạy bằng hai chân thì cũng tốn khá là nhiều sức. Ám lân ưng mang theo hai người bay lên không trung, bay ra ngoài thiên quang thành, một chỗ không người. Ám lân ưng, đợi lát nữa hay đi, ta còn phải trở về. Phòng Dương Vũ nói. Ám lân ưng gật đầu bay sang một bên chờ đợi. Phòng Dương Vũ... Ta vẫn luôn ghi nhớ sự sỉ nhục mà Phong minh lúc đó đã cho ta. Dương Hoành hừ lạnh, nguyên lực trong cơ thể phát động, từ dưới đất bay lên nhìn xuống Phong Dương Vũ. Vậy thì ngươi phải nhớ kỹ lần sỉ nhục này. Phong Dương Vũ nhẹ thở dài, vẻ mặt lạnh lùng. Được, hay cho lần sỉ nhục này. Hôm nay ta thật muốn xem ngươi có thể thắng ta như thế nào. Dương Hoành cười lạnh một tiếng rồi đánh ra một trường, lửa cháy cuộn cuộn, liệt hỏa trường. Ta rất mong đợi đây. Phong Dương Vũ thở dài một tiếng cũng đánh ra một trưởng, Một bàn tay khổng lồ màu vàng kim được đẩy ra. ầm, uhm. Hoàn lửa bị tiêu diệt, một búng máu phun ra. Dương Hoành bị đánh bay ra ngoài tạo thành một cái hố trên mặt đất. Ta đã là thần thông rồi, Dương Hoành, ngươi đuổi không kịp ta đâu. Phong Dương Vũ lắc đầu dân muốn nói một câu. Chúng ta đã không phải là người trong cùng một thế giới nữa. Thần thông? Làm sao có thể? Dương Hoành không tin nhìn Phong Dương Vũ. Trước đó cùng hắn không cách biệt lắm Mà lúc này mới được bao lâu Vậy mà đã tiến vào thần thông Chấp nhận sự thật đi Phong Dương Vũ lắc đầu rồi xoay người rời đi Phong Dương Vũ Dương Hoành ta không thể kém hơn ngươi Ta cũng có cơ duyên của ta Dương Hoành gào lên Hào quang màu đen trên người phóng ra Sát kỹ lạnh lẽo tràn nập Hả? Đây là ma khí Về mặt của Phong Dương Vũ thay đổi Hắn cũng đã từng tham gia phong ma rồi Nên biết qua về ma khí đây không phải là huyết ma khí mà thuộc về một loại ma khí khác. Phòng Dương Vũ ngạc nhiên phải không? Chỉ cần có thể giết ngươi thì trở thành cái gì ta cũng nguyện ý. Dương Hoành Nha răng cười một tiếng rồi hóa thành bóng đen xông đến phòng Dương Vũ. Ngươi có biến thành cái gì cũng không thắng được ta. Phòng Dương Vũ khinh thường mà cười nhún người lên nhấc ra một trường. Nguyên khí thiên địa giam cầm động tác chậm rãi lại trên tay có ấn ký huyền ảo rồi một trưởng tung ra. Hơi thở của cấm chế toát ra. Cấm võ thức. Một trường hạ xuống, mấy trăm thước chung quanh bị bao phủ. Giữa một trưởng võ kỹ của Dương Hoành nháy mắt tiêu tan. Hình dáng của án đột nhiên xuất hiện. Nguyên lực trong cơ thể giống như kẹt lại không thể vận chuyển. Hóa ma thì phải giết. Phong Dương Vũ giữ nguyên tư thế trưởng, Trường lực khổng lồ áp xuống. Mặt đất không chịu nổi áp lực này. Vô số vết nứt hiện ra. Ta lần này không giết được ngươi thì vẫn còn lần khác. Dương Hoành lạnh lùng nhìn Phong Dương Vũ, trong tay xuất hiện một mặt dây chuyển bằng ngọc bích trực tiếp bóp nát, cả người biến thành một đạo hấp quang rồi biến mất. ầm! Uhm. Một trường đánh xuống bán kính cả trăm mét rung chuyển, khói lửa ngập trời, khắp nơi xáo trộn. Phong Dương Vũ sắc mặt rất khó coi. Ma tộc thật là xảo quyệt. Chỉ là tại sao Dương Hoành này lại trở thành ma tộc? Còn hai người nữa ở bên cạnh hắn đâu? Ám lân ưng bay lên không trung, trực tiếp mang theo phòng dòng vũ đến chuyển tống trận ở Thiên Quang Thành chuyển tống đi. Người đưa ta đi đâu? Phong dòng vũ sắc mặt thay đổi, hắn vừa mới trở lại Thiên Quang Thành. Ám lân ưng này sao lại mang hắn chạy loạn khắp nơi vậy? Ánh sáng chớp lóe lên, trực tiếp chuyển tống đến một vùng đất trống trải. Có hai con yêu thú to lớn đang nằm sấp ở đó. Ám lân ưng, sao ngươi lại mang một người lạ trở về? Một con yêu thú sư tử gầm lên, cạc cạc lân ưng kêu to, truyền đạt thông tin Ma tộc ư, người này đánh nhau với ma tộc, yêu thú sư tử sửng sốt lập tức vui mừng nói Thật tốt quá, tin tức của người rất quan trọng, tông chủ nhất định ban thưởng cho ngươi Các người đang nói cái gì vậy? Phong Dương Vũ ngẩn ra, con người người đợi trước đã, tông chủ lập tức sẽ tới Yêu thú sư tử gầm nhẹ một tiếng, truyền tin cho La Thiên Quân Ngay sau đó La Thiên Quân từ trên trời đáp xuống, hỏi Phong Dương Vũ về mọi chuyện xảy ra Dương Hoành sau, Hắn sao lại tiếp xúc với ma tộc chứ? Là thiên quân nhíu mày, Là Tông chủ, ta cũng muốn hỏi ngươi. Ma tộc này không phải là huyết ma sao? Có lẽ vẫn còn ở bí cảnh huyết ma. Tại sao ở bên ngoài cũng có ma tộc vậy? Phong Dương Vũ hỏi lại. Người đi theo ta. Đây là chuyện một bọn ta vừa mới phát hiện không lâu. Là thiên quân liền dẫn Phong Dương Vũ rời đi. Ở yêu thú Sơn Mạch, Giang Thái Huyền vẫn chưa chọn được con yêu thú để làm nhân viên cửa hàng. Một lão giả run rẩy bước vào cùng kính nói, Chàng chủ, ta muốn thử một chút. Giang Thái Huyền nhìn về phía lão giả này, hơi nhúng mày. tuy nói rằng là chỉ cần ghi nhớ và không quan trọng tuổi cao, nhưng xương cốt của người có được không đó? Động tác có nhanh nhạn hay không? Chàng chủ cứ yên tâm, ta nhất định có thể làm tốt. Lão giả rời khỏi đạo tràng, tốc độ lập tức tăng lên, hoàn toàn không thua gì yêu thú đạo quả. Ở yêu thú sân mạch, gây như ca củi hoặc già sắp chết, Thì bình thường đám yêu thú chẳng thèm ăn Giang Thế Huyền giật mình Chẳng trách tên này giống như sắp chết vậy Ta là Hồ Tam của Hồ Tộc Già mắt chàng chủ Lão giả một lần nữa giới thiệu Hồ Tộc ư Ngươi có biết chữ không Số học thì thế nào 2 x 2 bằng mấy Giang Thế Huyền hỏi Hồ Tộc từ dưới đến nay là chủng tộc có trí tuệ Trí tuệ của chúng ta Không thua kém gì loài người Bằng 4 Hồ Tam tự hào nói Vậy 1 cộng 1 bằng mấy Sắc mặt của Hồ Tam đen lại bằng hai Chàng chủ nếu muốn kiểm tra Thì khó hơn một chút Cũng không dám nói toàn bộ đông vực Chứ ở thiên duyên quốc này Có thể tìm được 10 người tính được như Hồ Tam ta Ta sẽ tự động nhận thua ngay Vậy ngươi có hiểu về hàm số không? giang Thế Huyền bày ra vẻ mặt chân thành hỏi Hàm số? Hồ Tam mở mịt cung kính nói Chàng chủ không hổ là chàng chủ Học rộng tài cao lão giả ta không bỉ được hục, hục. Thôi được ta hỏi ngươi Một ngày thu được 4 vạn nguyên tệ, 30 ngày thu được bao nhiêu? Giang thái Huyền nói. Thì 120 vạn, Hồ tam vội đáp. Vậy giá trị của yêu sinh người có thuộc lòng không? Giang thái Huyền lại nói. Yêu sinh khi còn sống thì thường đóng gạch hai ngày một lần. Hồ tam lập tức đọc, mồm miệng lanh lợi, một chữ cũng không thiếu. Được rồi, ký vào hợp đồng này đi. Đây là hợp đồng thực tập, sau khi ký xong thì nhân viên cửa hàng của đạo tràng ta hàng tháng sẽ có phần thưởng linh thực. Nếu người làm tốt thì sau này sẽ được đẩy lên chính thức, Giang Tây Huyền nói. Cảm ơn chàng chủ, Hồ Tam vui mừng khôn xiết, nhanh chóng ký hợp đồng. Như vậy là nó đã trở thành yêu thú đầu tiên, thành công trở thành nhân viên của cửa hàng. Giang Tây Huyền hỏi thêm vài câu thì biết được là bộ tộc Hồ Yêu đều rất khôn khéo, nam thì có trí tuệ, nữ thì có nhan sắc, giống như Hồ Ly ở kiếp trước vậy. Giang Tây Huyền chăm sóc Hồ Tam, xem hai ngày làm ăn của hắn, xác định không có gì sai lầm, Về cơ bản đều có thể xử lý Lúc này mới yên tâm giao quyền cho hắn Để hắn phụ trách đạo tràng ở đây Về sự gian xảo của Hồ Ly thì hắn cũng không lo Nhưng nhân viên cửa hàng Không có tiền thì đừng nghĩ đến việc lấy hàng Nếu làm loạn sẽ bị hệ thống trừng phạt Đăng Thái Huyền cũng phát hiện ra rằng Những người chuyển phát nhanh phong trì Gần như đã tiết kiệm được một số tiền Về sau họ sẽ không xuất hàng trước Mà họ sẽ mua hàng Rồi giao hàng và tự vận hành Để Hồ Tam toàn quyền vận hành Giang Thái Huyền truyền tống trở về, đám yêu thú trong yêu thú Sơn Mạch này quá phiền và rức đầu, hắn không thèm để ý tới. Truyền tống đến đạo tràng ở Minh Sơn Thành, Giang Thái Huyền lại lặng lẽ xuống, cùng với đám thần ma uống trà, ăn thịt yêu tôn trưởng sinh, sống một cuộc sống nhàn nhã, nhưng mà nhiệm vụ thì cũng từng bước tới gần. Mã Kiểu Sơn đến gặp tràng chủ của thần ma đạo tràng. Một bóng người từ trên trời bay tới chính là Mã Kiểu Sơn tới từ Thiên Duyên Quốc. Mã Kiểu Sơn Người có chuyện gì à? Giang Thái Huyền chậm rãi bước ra. Chàng chủ, ta muốn hỏi một chút chuyện về liên minh sát thủ có thể cho ta tham gia được không? Ma Cửu Sơn nói. Hắn đi tìm Thiên Duyên Hoàng đương nhiên không lấy được tiền, mà được Thiên Duyên Hoàng chỉ thẳng đến đây. Phía sau liên minh sát thủ có bí cảnh vương giả, còn có quan hệ với ma tộc. Thiên Duyên Hoàng cũng nói là sẽ hoàn toàn ủng hộ hắn. Nếu lấy được bí cảnh thì sẽ không cùng hắn chia tiền. Một bí cảnh ba đại tông môn. Còn có cả triệu mình nhúng tay. Nhiều vậy người như vậy rồi có chia cũng chẳng được bao nhiêu. Thiên Duyên Hoàng trực tiếp giao chỗ này cho Mã cửu Sơn. 450 vạn nguyên tệ, hắn và Ngự Thiên Thu, Thang Nguyệt Lộ chia ra, mỗi người cũng được hơn trăm vạn. Lại còn tranh giành thêm bí cảnh của liên minh xuất thủ. Thiên Duyên Hoàng tỏ ra tham lam, thì không bằng là làm người tốt, bán cho Mã cửu Sơn này một cái ân tình, cũng để cho hắn đỡ phải lằng nhằng đeo bám. Ok.